và lệnh hồ sung đi gặp lục đại hữu để lấy lại bộ bí kíp tử hà thần công ba người bước vào tiểu xá thấy đại hữu đã chết từ bao giờ bộ bí kíp đã bị mất nhà bất quần nghi ngờ lệnh hồ sung chàng lập trọng thể sẽ tìm cho ra kẻ lấy cấp còn nếu sư phụ còn nghi ngờ thì hãy dùng một chưởng đánh chết chàng đi lúc đó lão tà mới hết nghi ngờ họ lo chôn cất lục đại hữu sau núi Hoa Sơn cả ba người trở lại miếu bạch mã lao đức nặc thuê một cỗ xe lớn cho vợ chồng Nhạc lão, một cỗ xe cho Lệnh Hồ sung, cả đoàn đi về hướng đông để đến núi Tung Sơn. Về đến thị trấn Vi Lâm, nơi này chỉ có một khách điếm đã đầy khách, họ phải đi tiếp. Đến gần khu rừng kia thì trời sắp tối. Đệ tử Thi Đế tử tìm thấy một cái miếu hoang, mọi người vào trú tạm. Đêm ấy mưa như trút nước, trong vùng tố, khoảng 20 kỵ mã bịt mặt chạy đến trước miếu. tìm Nhạc bất quần, truy hỏi bộ tịch tà kiếm phổ, nhạc lão đoán bọn này muốn kiếm chuyện ra lệnh đệ tử rút trường kiếm ra ứng phó, võ công của bọn chúng rất cao cường, càng đấu thấy rõ lực lượng đôi bên càng chênh lệch. lệnh hồ sung. Vừa bước đến cửa miếu, thì người thấy mùi máu tanh sông lên mũi. Trên bàn thờ có hai ngọn đèn bảo chiếu sáng. Thế bọn Lương phát, thi đối tử cao căng minh, mình đầy máu tươi, đang khổ chiếm với địch. Và mấy tên sư đệ sư muội nằm dưới đất, không biết đã chết hay còn sống. Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi đang cùng đấu với một tên địch nhân bịt mặt. đầu tóc nhạc lên sàn bung xỏa ra lâm bình chi cầm kiếm tay trái hiển nhiên là tay phải đã bị đơn đau đã thương gã bịt mặt cầm một cây đoản thương thương pháp mạnh mẽ linh hoạt lâm bình chi liên tiếp sử ba chiêu thương tùng nghênh khách mới đỡ nổi thế tấn công của gã khổ nỗi kiếm pháp của lâm bình chi học được chỉ có hạn chị thấy đoản thương của địch nhân vung lên những tua đỏ trên thương phất vơ liên tục Khiến Lâm Bình Chi hoa cả mắt. soạt một tiếng. da phải Lâm Bình Chi đã bị trúng thương. Nhạc lên Sang dội phóng hai kiếm. Bước bách địch nhân thối lui một bước. cô la lên. Tiểu Lâm Tử, bao giờ trong những thương đi. Lâm Bình Chi nói. Không cần đâu. Lâm Bình Chi phóng ra một kiếm. Chân đã bước loạn choạng. Tên địch nhân bịt mặt, cười dài. Xoay ngang cây thương. Bước một tiếng. gạt đánh nhậu lưng nhạc linh sang. Tay phải của nhạc linh sang bị rớt kiếm. Cô đau quá, sụm người xuống. Lệnh hộ xung kinh hãi lập tức cầm kiếm xông đến, đề khí phóng kiếm, đâm tới. Mũi kiếm chỉ phóng ra một thước, thì nội tức của hắn xông lên. Cánh tay phải nhũng ra, rũ xuống. Gã bịt mặt thấy kiếm phóng tới, định né người tránh, sau đó đâm thương trả. nào ngờ kiếm của hắn phóng không được một thước, thì cánh tay đã rũ xuống. Gã bịch mặt cảm thấy kỳ dị, không cần nghiến ngợi gì nữa, chân trái quét ngang một cái, đá lệnh hồ xung từ cửa miếu bay ra ngoài. Bịch một tiếng, lệnh hồ xung rơi vào một vũng nước ở ngoài miếu. Mưa vẫn tầm tả, miệng, mắt, mũi, tay của lệnh hồ sung dính đầy bùn đất, nhất thời không thích gì cử động được. chàng thế lao đức nặc đã bị đánh ngã hai tên địch đối chiến với lao đức nặc đã chia ra dây hai bên tấn công vợ chồng nhạc bất quần một lúc sau lại có hai địch nhân từ trong miếu dọt ra tham chiến nên cục diện thay đổi một mình nhạc bất quần phải đấu với bảy tên nhạc phu nhân chống cự với ba tên bỗng nghe nhạc phu nhân và một địch nhân cùng lao quản lên đùi của cả hai người cùng bị thương gã địch nhân phải lùi lại nhạc phu nhân tuy chém được một tên nhưng đùi của bà bị chém một đau khá nặng bà chiếc thêm được dài chưa nữa thì đầu vai lại bị địch nhân chém trúng một sống đau bà ngồi phịch xuống đất hai tên địch nhân bịch mặt cười ha hả điểm mấy quyệt đạo sau lưng bà bọn đệ tử qua sơn trong miếu liên tục bị thương từng tên bị chế phục bọn địch đến tấn công Rõ ràng là có mưu đồ, nên chỉ đánh cho bọn đệ tử phái qua sơn bị thương hoặc điểm nguyệt, chứ không giết người nào. 15 tên địch dây vòng tròn quanh nhạc bất quần. 8 tên cao thủ đứng ở tám hướng đối chiến. 7 tên còn lại, mỗi tên cầm đèn bảo chiếu vào mặt lão. Tuy nội công trưởng môn phái qua sơn thâm hậu, kiếm thuật cao thâm, nhưng phải đối chiến với 8 địch nhân đều là cao thủ Và bị bảy luồng ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mặt Cho nên lão bị lóa mắt Nhạc bức quần biết Hôm nay phái qua sơn đã thất bại thảm hại Mọi người trong miếu dược dương Đều bị trọng thương Nhưng lão vẫn dung kiếm Bảo vệ môn hộ khí lực vẫn sung mãn Kiếm pháp tinh nghiêm Lúc bị ánh đèn chiếu vào Lão liền rủ mắt xuống Tám tên địch nhân nhất thời Chưa làm gì được lão Một tên bịt mặt lớn tiếng quát Nhạc bức quần Ngươi có đầu hàng hay không Nhạc bức quần lớn tiếng nói Nhạc mổ thà chết Chứ không chịu nhục Muốn giết Cứ giết đi Gã kia nói Ngươi không chịu đầu hàng Thì ta chém vào vai phải của vợ người trước Gã nói vậy Rồi do thanh quỷ đầu đao Sống dày lưỡi mỏng Với ánh đèn chiếu xuống Lưỡi đào phát ra những tia sáng lấp lánh Lâm le toàn chém xuống dài nhạc phu nhân Nhạc bất quần hơi do dự, lão nghĩ. Chẳng lẽ để mặt chúng chém dạp dai sương mũi? Nhưng lão lại nghĩ. Nếu mình bỏ kiếm đồ hàng, sẽ bị bọn chúng hiếp đáp sĩ nhục, khiến cho thành danh mấy trăm năm của phái hoa sơn bị mất trong tay mình ư. Bỗng nhiên, lão hít một hơi, mặt nổi sắc tía, dung kiếm đâm về hướng tên bịch mặt bên trái. tinh bịch mặt đó dung đau đỡ, đâu ngờ chiêu kiếm này của nhạc bất quần đã giận tử hạ thần công luôn kinh lực cực mạnh thanh đao lại bị trường kiếm bứt ngược trở lại một đao một kiếm đồng thời chém lên cánh tay phải của gã cánh tay phải của gã bị chém đứt hai đoạn máu tươi rướm ra bốn phía gã thét lên rồi ngã lăn ra đất nhạc bất quần ra một chiêu đắc thủ xoạt một tiếng kiếm lại đâm vào đùi trái một tên địch thủ tên này ngoác miệng chửi rồi lùi lại phía sau thế là lão đã lại bớt được hai tên nhưng tình thế cũng không dễ dàng hơn cho lão chút nào bỗng thự một tiếng lưng lão bị trúng một chùy lão liên tiếp tấn công bà kiếm mới đánh lui được bọn địch lão kiềm không nổi miệng phun ra một ngụm máu tươi bọn địch cùng hoan hô nhặt lão gì giờ bị thương rồi mệt mớ hơi tay vì lão sáu tên đối chiếm với lão Thấy nắm chắc phần thắng Nên mới nới rộng dòng dây ra Lúc này nhạc bức quần khó tìm được cơ hội Để đả thương chúng Địch nhân bịt mặt Có cả thể 15 tên ba tên trong bọn chúng Bị vợ chồng nhạc bất quần đả thương Chỉ có một tên bị chém cánh tay Thương thế rất nặng Còn hai tên kia bị thương ở đùi Không có gì đáng ngại Bọn chúng tay cầm đèn Miệng không ngừng thóa mạ nhạc bức quần nhạc quốc quần nghe khẩu âm của chúng đều có lẫn phương nam phương bắc võ công phức tạp rõ ràng là chúng không cùng một môn phái nhưng đường lối tiến thoái rất ăn ý chứ không phải nhất thời tụ họp lại lai lịch của bọn chúng thế nào thực khó đoán được điều kỳ lạ là cả mười lăm tên này không có tên nào yếu kém dựa vào sự hiểu biết rộng lớn của lão trên giang hồ thì không thể có phe phái nào Có đến 15 tên cao thủ Mà ngay chỉ một tên Lão cũng không nhận ra Lão chỉ biết Những người này chưa bao giờ giao thủ với lão Lão tuyệt đối không có thù oán gì với chúng Chẳng lẽ đúng là gì Tịch tà kiếm phổ mời kéo nhau đến đây Xin chuyện với phái hoa sơn Nhạc bất quần nghĩ thầm trong lòng Nhưng tay kiếm Vẫn không để chút sơ hở Lão giận tử hà thần công thi triển Mũi kiếm ẩn hiện phát ra tia sáng chói lọi Sau mười mấy chiều kiếm Lại thêm một tên bị trúng kiếm của lão ở dày, Cương đau trong tay rời xuống đất Một tên che mặt khác ở vòng ngoài Nhảy vào thay thế cho gã đó Gã này tay cầm thanh loan đau, Là thứ binh khí rất nặng Mũi đau không ngừng móc lấy trường kiếm Trong tay nhạc bất quần Nội lực của nhạc bất quần vẫn sung mãn Tinh thần càng đánh càng hăng đột nhiên lão xoay tay trái phóng chưởng đánh trúng ngực một tên rắc một tiếng lão đã đánh gãy hai xương sườn hai tay gã cầm cây tân thiết và hoài trượng liền bị chấn động rơi xuống đất không ngờ gã này dũng mãnh phi thường gã bị gãy xương sườn đau thấu tiêm gan mà vẫn hung dữ gã lăn tới giằng hai tay ôm chặt lấy chân trái của nhạc bất quần nhạc bất quần giật mình kinh hãi Lão dùng kiếm chém xuống lưng gã Đồng thời gạt hai thanh đơn đào Đang phóng tới Trường kiếm của nhạc bất quần Chưa chém xuống được Thì chân phải của lão Đã đá vào đầu của gã Gã này là một tên cao thủ Về môn cầm nã Tay trái gã giang ra ôm luôn chân phải của nhạc bất quần Rồi lăn đi Gió công của nhạc bất quần Dù có cao thâm đến đâu Cũng không cách nào đứng dẫn được Liền ngã xuống trong khoảnh khắc đơn đao đoán thương liễn tử chùy trường kiếm cùng đồng thời phóng đến đầu mặt yết hầu ngực và các chỗ hiểm yếu của nhạc bất quần nhạc bất quần thở dài ném trường kiếm xuống nhắm mắt chờ chết lão cảm thấy các nguyệt đạo trên lưng dưới sườn cổ họng ngực bên trái đều bị chúng điểm tiếp theo hai tên bịt mặt kéo lão đứng dậy Một tên già nua nói Quần tử kim nhạc tiên sinh võ công trác tuyệt Quả nhiên dành bất hư truyền Bọn ta hợp lực đến 15 người để đối với một mình lão Mà còn bị thương hết bốn năm người mới bắt được lão <cười> không phục khâm phục Già này mà đường đã độc đấu với lão Thì đâu không lai rồi Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Bọn ta có 15 người Còn bọn các người có hơn 20 tên So ra thì phai hoa sơn các người, người đồng thế mạnh. tôi này bọn ta lấy ít đệt nhiều mà vẫn đánh bại phai hoa sơn. Cái thằng này cũng không dễ có được, có đúng vậy không? Mấy tên bịt mặt cùng nói. Đúng vậy, thằng thật là không có dễ. Lão già nói tiếp. Nhạc tiên sinh, bọn ta biết tiên sinh không thù không quán. tôi này bọn ta mạo mùi đến đắt. tội với quý phái chẳng qua là chỉ muốn mượn tịch tà kiếm phổ xem thử kiếm phổ này á vốn không phải là của phái hoa sơn tiên sinh đã dùng trăm phương ngàn kế để thu nạp gã thiếu niên họ lâm của phước hoài tiêu cột là môn hạ dĩ nhiên là có mưu đồ chiếm đoạt bộ kiếm phổ này chuyện không hoàng minh chính đại chút nào đồng đạo giáo lâm nghe tin ai cũng vô cùng căm phẫn già này đã nói lời khuyên nhủ tiên sinh nên đưa ra thôi nhạc bất quần tức giận nói nhạc mộ đã rơi vào tay các người muốn giết thì cứ giết. lắm lời làm gì nhạc bất quần này là người như thế nào thì mọi người trên giang hồ đều nghe biết các người muốn giết nhạc mộ thì dễ còn muốn làm bại hoại danh dự của nhạc mộ thì có nằm mơ cũng không có được đâu một tên bịt mặt cười ha hả rồi lớn tiếng nói <cười> làm bại hoại danh dự của người Thật là không có dễ ư, phụ nhân nè, con gái nè, và mấy tình nữ đệ tử của người á đều có dùng màu cũng khá rồi. Nếu bọn ta chia ra, mỗi người á lấy một cô làm vợ nhỏ, <cười> vậy thì nhạc tiên sinh trong gió lâm hoài danh lừng lại lâm. Gáp vừa nói dứt lời, thì cả bọn cùng cười rộ lên, tiếng cười đầy ý dâm đẳng. Nhạc bất quần tức quá, cả người phát run. Mấy tên che mặt thúc đẩy Các nam nữ đệ tử từ trong miếu đi ra Bọn đệ tử đều bị điểm trúng nguyệt đạo Có tên mặt đầy máu Có tên vừa ra ngoài miếu Thì té ngã Rõ ràng là chân đùi đã bị thương Lão già che mặt nói Nhạc tiên sinh Có lẽ tiên sinh đã đoán được Lại lịch của bọn ta ba phần Bọn ta không phải là anh hùng hào hén Phẹp bạch đạo trong gió lâm Không có chuyện gì mà không làm được Quỳnh đại tà có người có thói hiêu sạc. Nếu đắc tội với tôn phu nhân và lạnh ai, thì tiên sinh còn mặt mối nào mà vinh vàng nữa chứ. Lúc này nhạc bước quần la lên. Thôi, thôi, thôi. Các hạ đã không tin, thì cứ lục soát trên người nhạc mẫu xem có tên tà kiếm phổ hay không. Một tên bịt mặt cười nói. <cười> Ta khuyên người á. nên tự đưa ra là hơn lục soát từng người thì phải lục soát đến phu nhân và các cô khuê nữ khóc còi lâm lâm bình chi lớn tiếng nói tất cả tài quả này đều do lâm bình chi mà ra ta nói cho các vị biết lâm gia ở phúc kiết xưa nay không có tịch tài kiếm phủ gì hết tên hay không là tùy các vị lâm bình chi nói vậy rồi lượm cây hoài trượng ở dưới đất dùng lực đập mạnh vào trán mình nhưng Hai cánh tay hắn đã bị điểm quyệt đạo Nên ra tay không có chút khí lực nào Bớp một tiếng Hoài trượng đập lên đầu Chỉ trầy da chứ không chảy máu Nhưng người nào cũng hiểu được Dụng ý hành động này của Lâm Bình Chi Lâm Bình Chi muốn hy sinh tính mạng Để chứng minh không có kiếm phổ gì đó Lọt vào tay phái qua sân Lão già che mặt lại cười nói <cười> Lâm Công tử Người rất có nghĩa khí Bọn ta cùng với gia gia của người Có mối giao tình Nhà bất quận đã hay gia gia Nuốt mất bộ thịt ta kiếm phủ gia truyền của người Nên hôm nay Bọn ta ôm mối bất bình mà đến đây Sư phụ của người Chỉ có hư danh quân tử Chứ không phải là quân tử thật đâu Chỉ bằng Người quay lại làm môn hạ của ta Ta bảo đảm dạy người thành một người đầy đủ công phu Ngang dọc giang hồ Lâm Bình Chi nói lớn Gia dạ và má má của ta Bị Dương Tiên Hải và một cao phong ám hại Nào có liên quan gì đến sư phụ của ta Ta đường đường là môn hạ của Phái Hoa Sơn Sao lại có thể gặp lúc nguy nan Mà tham sống sợ chết chứ Lương Pháp reo lên <cười> Nói hay lắm Phái Hoa Sơn ta Lương Pháp nói chưa dứt lời Thì một tên bịt mặt lại quát lên Phái Hoa Sơn người như thế nào Gã vừa nói vừa dung đau lên Chém một đao vào đầu Lương Pháp máu tươi phun ra. Tám chín đệ tử phái qua sơn cùng kinh hải là quảng lên. Trong đầu nhạc bất quần nổi lên hàng loạt ý nghĩ, nhưng lão vẫn nghĩ không ra lai lịch của những tên này. Nghe lời lão già nói, có lẽ chúng là cường nhân trong hắc đạo, hoặc là những tên giặc tụ hợp thành ban hội. Các nhân vật nổi danh trong hắc đạo và bạch đạo ở bốn châu: Tần, Tấn, xuyên dự. dù không quen biết hết nhưng lão cũng có nghe biết tuyệt không có một ban hội hay sơn trại nào có nhiều cao thủ đến như vậy tên sử đào chém đầu lương phát hạ thủ tàn độc thật hiếm thấy trong võ lâm trên giang hồ việc động võ giết người là chuyện bình thường nhưng đối phương đã bị bắt rất hiếm khi bị dung đao chém đầu gã đó chém lương phát xong thì cười lên một tràng man rợ đi đến trước mặt nhạc phu nhân gã giơ cây đau đầy máu chém dứa vài cái vào không khí hướng vào đầu nhạc phu nhân không đầy nửa thước nhạc linh sàng thét lên đừng đừng có giết má má của ta mà cô nói xong liền ngất xỉu nhạc phu nhân là một trang hào kịp trong giới nữ không một chút sợ hãi bà nghĩ bị gã chém một đau để khỏi bị sỉ nhục chính là điều bà mong mỏi bà ngẩng đầu lên mắng Thình vật chó má kìa Có giỏi thì giết ta đi Vừa lúc đó Bỗng nghe tiếng gió ngựa Ở phía đông bắc vọng lại Mấy chục kỵ mã phóng nhanh đến Lão già bịt mặt la lên Người nào vậy Đi xem coi Hai tên bịt mặt Cùng dạ rồi nhảy phóc Lên ngựa giọt đi Tiếng gió ngựa càng lúc càng lại gần Tiếp theo là tiếng binh khí va chạm lắm chuẩn Có người la lên Hiển nhiên bọn người đến Và hai tên bịt mặt đã giao thủ với nhau Có người bị thương Vợ chồng nhặt bất quần Và bọn đệ tử phái qua sơn Biết là có cứu tinh đến Ai cũng vui mừng Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ mờ Ba bốn chục kỵ mã chạy trên đường lớn nước bắn lên tung tóe. Trong khoảnh khắc đã dừng cương ngựa đứng thành một dòng ngoài niếu. Một người ngồi trên lưng ngựa nói lớn: "Các vị là bằng hữu Phái qua sơn, Ủa, Đây không phải là nhạc quynh hay sao?" Nhạc bất quần nhìn lên mặt người nói đó, bất giác lão rất lúng túng. Thì ra người này là đệ tam thái bảo tiên hạt thủ lục bách phái tung sơn. Mấy ngày trước đây đã từng cầm cờ lên ngũ nhà kiếm phái lên đỉnh Hoa Sơn. Bên phải lão là một người cao to dạm dỡ là đệ nhị Thái Bảo Đinh Miễn Phái Tung Sơn. Đứng sườn sững bên trái lão là Phong Bất Bình Phe Kiếm Tông, phản tông phản độ của Phái Hoa Sơn. Ngoài ra, các cao thủ các phái Thái Sơn, Hành Sơn ngày hôm đó đã đến Hoa Sơn đều ở trong đám người này. Có điều nhiều hơn lần lên núi hôm trước Dưới ánh đèn bảo mờ ảo Nhất thời lão không nhận ra được mọi người Lục Bách nói Nhạc Quỳnh Hôm trước Nhạc Quỳnh không tiếp cờ lệnh của Tả Minh Chủ Tả Minh Chủ rất lây làm khó chịu Ngày phai Đinh Sư Ca và Dương Sư Đệ của Tại Hạ Phụng cờ lệnh lên qua sườn hỏi lại Không ngờ trong đêm khuya lại gặp nhau ở đây Thật là không ngờ được Nhạc bất quần im lặng không đáp lão già đứng đầu bọn bịt mặt lại reo lên <cười> thì ra là ba vị đinh nhị hiệp lục tam hiệp dương thấp hiệp của Phai tung sơn đến đây thật là hân hạnh hân hạnh đệ nhất thái bảo dương anh ngạp nói không dám cầu giành quý tánh của các hạ là gì vì sao không để bộ mặt thật tường kiến chứ lão già bịt mặt đáp bọn sư huynh sư đệ chúng ta Đều là hẹn vô danh tiểu tốt trong hát đạo Phí hiệu Rất là khó nghe Nếu đèm nói ra E làm dơ tài các vị cao nhân võ lâm. Bọn tại Hạ Đối với nhạc phu nhân và nhạc tiểu thư Không dám vô lễ Nhưng có một chuyện tại Hạ muốn xin các vị chủ trì công đạo võ lâm cho Dương Anh Ngạc nói Chuyện gì Xin cứ mạnh dạng nói ra cho mọi người nghe đi Lão già bịt mặt lại nói Nhạc bất quần tiên sinh đây á có ngoại hiệu gọi là quân tử kiếm nghe nói trước đây lúc nào tiên sinh cũng nói chuyện đạo đức nhân nghĩa giảng giải quy củ võ lâm nhưng gần đây lại có một chuyện phước hoài tiêu cổ ở phú châu bị người cướp phá vợ chồng lâm chân nam bị hại các vị chắc đã sớm biết rồi dương anh ngạc nói đúng vậy nghe nói biểu đo do phái thành thành ở tứ xuyên gây ra lão già liên tục lắc đầu nói <cười> giang hồ đồn đại như vậy nhưng tình thật thì chưa chắc đã là như vậy đâu bọn ta xin nói tỏa ra cho mọi người đều biết nhà họ lâm ở phước hoài tiêu cột có bộ tịch tạ kiếm phổ tổ truyền trong kim phổ ghi chép kiếm pháp tinh vì ao diệu sau khi luyện thành công có thể trở thành thiên hà vô địch sở dĩ vợ chồng lâm chân nam bị hại là vì có người Cô y dòm ngó bộ tịch tà kiếm phủ này Dương Anh Ngạc hỏi Vậy thì sao nữa Lão già nói tiếp Vợ chồng Lâm Chân Nam Rốt cuộc bị ai hãm hại Người ngoài không biết rõ sự tình Chúng ta chỉ nghe nói Vì quân tử kim này Ngâm ngầm sử dụng nguy kế Gạt con trai của Lâm Chân Nam Đầu nhập làm môn hạ Của phái hoa sườn Bộ kiếm phủ đó dĩ nhiên Lọt vào tay Phái Hoa Sơn Vì vậy mọi người cân nhắc suy đoán Đều nói mù kế của nhạc bất quận Cường đoạt không thành Thì dùng xạo kê để lấy cho bằng được Thử nghĩ lại Tiểu tử họ lâm Được bao nhiêu tuổi Có được bao nhiêu hiểu biết Sau khi đầu nhập Phái Hoa Sơn Có khác gì một món đồ chơi Để cho con cao già này lung lạc Ngoan ngoãn, Hai tay đem tới tà kiếm phủ Dân lên cho lão rồi Dương Anh Ngạc nói Ta e rằng Cũng chưa chắc vậy đâu Kiếm pháp phải qua sườn tinh diệu Tử hà thần công của nhà tiên sinh Độc bộ võ lâm Là môn nội công thần kỳ nhất Sao lại còn tham lam mua đồ kiếm pháp của Phải khác chứ Lão già ngẩng mặt lên trời Cười ha hả Rồi nói <cười> Dương Lão Anh Hùng Lấy cái tầm của người quân tử Để đo cái bụng kẻ tiểu nhân rồi Nhạc bất quần của kiếm pháp tinh diệu gì đâu Sau khi phái hòa sơn của Lao Phân ra làm hai phe khí tông và kim tông Phe khí tông Chiếm cứ hòa sơn Chỉ nghiên cứu luyện khí Còn kim pháp thì tầm thường Thậm chí còn cỡ kệ âu trễ Bà chữ phái hòa sơn Chân động giang hồ chỉ là hư danh Con người còn cho rằng á họ có bản lĩnh thật sự nhưng kỳ thực thì <cười> lão cười nhạt dài tiếng rồi nói tiếp theo lý mà nói nhạc bất quần là trưởng môn phái hòa sơn kiếm thuật rất cao thâm nhưng các vị thấy tận mắt rồi lao vừa bị mấy tên vô danh tiểu tốt bọn tại hạ bắt được bọn tại hạ một là không sử dụng độc dược hai là không sử dụng âm khí ba là không ý nhiều thắng ít chỉ đem bản lĩnh thật sự Đâu bị nhào đã hạ được Bọn sư đồ phái qua sơn Do công phải khi tông Phái hoa sơn ra sao Không cần suy nghĩ cũng rõ rồi Cho nên ta có thể hiểu Nhạc bất quân tự biết mình thế nào Nên lão muốn cấp tốc luyện cho được tế tà kiếm pháp Thật là tinh thâm Để khỏi màn tiếng là Kẻ chỉ có hư danh Không ngờ vừa đến bước quan trọng Thì bị lộ tẩy Dương Anh Ngạc gật đầu nói Những lời này cũng có lý Lão già lại nói Bọn Tài Hạ là hạng vô danh tiểu tôn trong hắc đạo Nói đến công phù Dưới mắt của các vị danh gia thì chẳng có ra gì Đối với tịch tà kiếm phủ Cũng không khởi tâm tham lam làm gì Chẳng qua mười mấy năm về trước Bọn chúng ta từng được lầm tống tiêu đầu Ở phía quay tiêu cục Có lòng trọng vọng Mỗi năm đều tặng hậu lễ tiêu xa của lão đi qua núi bọn tại hạ, thì các huynh đệ đều để mà không đụng đến lần này nghe nói lâm tống tiêu đầu vì bộ kiếm phủ này mà bị nạn nhà tan cửa nát huynh đệ chúng ta không khỏi động lòng căm phẫn nên đến đây tính sổ với nhạc bất quần lão nói đến đây ngừng một lúc nhìn quanh mọi người trên ngựa rồi nói tiếp đêm này các vị đều là anh hùng hảo hán lừng danh trong võ lâm đã giá đáo đến đây. Còn có cả cao thủ Ngô Nhạc Kim phái kết mình với phái Hoa Sơ. Vụ này rốt cuộc nên xử trí cách nào? Xin các vị chỉ đạo cho. bọn tại hạ nhật nhật tuần theo. Dương Anh Ngạc nói: "Vị huynh đài này là bằng hữu tốt, chúng ta lính hội mối giao tình này. tin Sư ca, Lục Sư ca, Hai Sư ca xem chuyện này nên xử trí như thế nào?" đinh mĩễn nói ngôi vị trưởng môn nhân của phái hoa sơn theo tả minh chủ nói nên để cho phong tiên sinh chấp dưỡng hôm nay nhạc bất quần lại làm chuyện đê hàng vô liêm sĩ này thì để phong tiên sinh tự thành lý môn hộ thôi mọi người trên ngựa đồng thanh nói đinh nhị hiệp nói phải lắm chuyện của phái hoa sơn nên để trưởng môn nhân phái hoa sơn tự xử lý bằng hữu trên giang hồ khỏi nói chúng ta đa quản nhàn sự phong bất bình nhảy xuống ngựa cung tay vái dài mọi người một vòng rồi nói các vị làm cho tại hạ hãnh diện thật cảm kích vô cùng tại phai bị nhà có quần tranh đoạt chức chữ môn khiến cho trời người đều quán giận mà thanh danh của bổn phái trên giang hồ cũng mất hết hôm nay lại bày ra chuyện giết phụ thân của người ta để đoạt kiếm phổ cưỡng bức thu đồ đệ thật là những hành động vô pháp vô thiền Tại hạ vô đức vô tài, không xứng đáng làm trưởng môn phái Hoa Sơn. Chỉ vì nghĩ đến liệt tổ liệt tông của tể phái đã dàn khổ gây dân sự nghiệp, nên công nỡ để phái Hoa Sơn bị tàn quỷ theo mây khói về tay môn đồ hư hỏng nhà quốc quần. Tại hạ đành phải cố gắng gánh giác khó nhọc này, mong các vị bằng hữu ngày sau luôn luôn chỉ điểm đồn đốc cho. Phong Bất Bình nói xong Lại cung tay giái dài bốn phía Lúc này trên ngựa đã có Bảy tám người đốt đuốc lên Mưa vẫn còn lâm râm Ánh sáng đuốc chiếu lên mặt Phong Bất Bình Lão lộ vẻ Vô cùng đắc ý Lão lại nói tiếp Nhà Bất quần tội ác tài trời không thể khoan dùng Nên phải chấp hành môn quy Lập tức xử tử Tùng sư đệ Sư đệ hãy vì bốn phái mà thanh lý môn hộ Đem vợ chồng phán đồ nhà Bất quần ra giết đi một hán tử khoảng năm mươi tuổi đáp dạ rồi rút trường kiếm đi đến trước mặt nhạc bất quần cười một tràng mang rợ rồi nói <cười> họ nhạc kia ngươi làm bại hoại bổn phái hôm nay phải chịu lấy quả bao nhạc bất quần thở dài nói được được phe kiếm tòng các người vì muốn tranh đoạt ngôi vị trưởng môn mà bày ra độc kế này tùng bất diệp hôm nay Người giết ta thì sau này ở dưới ầm thế Còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông của phái Hoa Sơn nữa chứ Tùng bất diệp cười ha ha nói <cười> Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất nhiên là phải chết Chính người đã gây ra nhiều tội nghiệp Nếu ta không giết người để người phải chết do tay người ngoài thì không hay ho gì Phong bất bình quát Tùng sư đấy nói nhiều vô ích Hành hình đi tùng bất diệp đáp dạ lão cầm trường kiếm lên khuỷu tay co lại ánh lửa chiếu vào lưỡi kiếm bỗng đỏ rồi bỗng xanh lấp loáng nhạc phu nhân la lên khoan đã tịch tà kiếm phổ đó rốt cuộc là ở đâu bắt trộm thì phải nắm đủ tan chứng các người ngậm máu phun người như vậy làm sao có thể khiến người khác khâm phục đây tùng bất diệp nói hay lắm bắt trộm phải nắm đủ tàn chứng lão nói xong liền đi lại phía nhạc phu nhân hai bước cười hì hì rồi nói <cười> vậy thì bộ tịch tại chính phủ chắc là giấu trong người của ngươi ta phải lục soát người ngươi lấy ra để ngươi khỏi phải nói chúng ta ngẫm máu phung người lão nói rồi đưa tay trái toan mò vào túi trước của nhạc phu nhân đùi nhà phu nhân bị thương lại bị điểm trúng hai huyệt đạo trước mắt thấy bàn tay thô kịch xương xẩu của tùng bất diệp đưa lên người mình mà lục soát thật nhục nhã bà lớn tiếng gọi đinh sư huynh phái tung sơn đinh miễn không ngờ nhạc phu nhân bỗng nhiên gọi tên mình cho nên bèn hỏi sao nhạc phu nhân nói lệnh sư huynh tả minh chủ là minh chủ ngũ nhạc kiếm phái là mấu mật trong gió lâm phái qua sơn cũng nương tựa dưới cờ của tá minh chủ vậy mà sư huynh lại để mặt cho bọn tiểu nhân vô liêm sĩ đến đây làm ô nhục phụ nữ người ta còn ra quy củ gì nữa đinh miệng đáp cày đò đó... nói xong lão trầm ngâm không nói nhạc phu nhân lại nói tình ác tặc này toàn ăn nói hồ đồ cái gì là không ỷ đông thắng ít chứ Hai tên phản đồ phái qua sơn này, nếu đơn đã độc đấu thắng trưởng phu ta, thì chúng ta sẽ đem chức trưởng môn hai tay mà nhường lại, có chết cũng không oán hận. Nếu không thì khó bịt miệng được ngang giảng anh hùng hảo hán trong gió lâm lắm Mà nói đến đây, bỗng nhiên phẹt một tiếng, bà nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Tùng Bất Diệp. Cự ly giữa Tùng Bất Diệp và bà rất gần. Hành động lại xảy ra bất thình lình, nên lão không kịp né tránh. Bị nhổ trúng sống mũi giữa hai mắt Nhạc phu nhân tức giận nói Ngươi là thứ phản đồ về kiếm tông Võ công thấp kém Không cần trưởng phu ta ra tay Hạng nữ lưu như ta Nếu không bị người ám toán điểm nguyệt đạo Muốn giết người cũng dễ như trở bàn tay Đinh miệng nói Được lắm Hai đùi hắn thuốc vào hông con ngựa Còn hát mã xông về phía trước Rồi vòng qua sau lưng nhạc phu nhân Hắn chuyển dây cương ngựa phục người xuống phía trước, quất ra một cái. Mũi dây cương điểm trúng ba quyệt đạo trên lưng nhạc phu nhân. Bà cảm thấy toàn thân chấn động, quyệt đạo liền được giải khai, tứ chi được tự do. Bà biết, Đinh Miễn muốn bà tỷ võ với Tùng Bất diệp Cuộc chiến này không những có liên quan đến sự sinh tử của cả nhà ba người, mà còn quyết định đến sự thịnh suy, hưng vong của phái Hoa Sơn. Nếu như bà có thể đánh bại được Tùng Bất diệp Tuy cũng chưa chắc biến nguy hiểm thành bình yên, nhưng ít nhất cũng có cơ hội xoay chuyển cục diện. Còn nếu bà thất bại thì khỏi phải nói. Bà liền lượm thanh trường kiếm đã bị đánh rơi lúc nãy lên, nâng kiếm ngang ngực, tạo thế đứng. Ngay lúc này chân trái của bà nhũng ra, suýt chút nữa quỵ ngã. Trên đùi bà vết thương cũng không nhẹ, chỉ dùng một chút nội lực thì khó đứng vững tung bất diệp cười ha hả nói <cười> người vừa là phụ nữ vừa giá bộ bị thương ít chân thì còn tiếc kiếm cái gì nữa <cười> dù có thắng người cũng chẳng có hay ho gì nhạc phu nhân không muốn nói nhiều với hắn bà thét xem kiếm đi rồi choan choan bà kiếm phóng nhanh ra nội lực trên lưỡi kiếm nghe dù dù bà xuất chiêu kiếm này rất nhanh toàn đánh vào chỗ yếu hại của đối phương Tùng bất diệp thối lùi hai bước, kêu lên Hay lắm nhạc phu nhân có thể thừa thế bức bách mà tiến tới Nhưng bà không dám di động chân, chỉ đứng yên một chỗ Tùng bất diệp lại giơ kiếm lên, đánh ngược lại Choảng choảng ba tiếng té lửa Ba chiêu kiếm này tấn công rất dữ tợn. Trường kiếm nhạc phu nhân gạt ra đến chiều kiếm thứ ba bà liền chuyển thế thủ thành thế tấn công phóng kiếm cực nhanh đâm vào bụng dưới của địch nhân nhạc bất quần đứng một bên thấy thê tử bị thương nặng ở đùi dùng lực chống lại cường địch chiêu kiếm của tụng đất diệp lại tinh diệu linh động biến hóa rõ ràng là cao hơn thê tử của lão sau khi hai người chiết được hơn hai mươi chiêu thì nhạc phu nhân khó bề di chuyển hạ bàn Phe khí tông phái qua sơn chuyên dùng nội lực để khắc chế địch. Nhưng bà đang bị thương, nội tức không đều. Kiếm pháp dần dần bị tùng bất dịp khắc chế. Nhạc vô nhân đun nóng. Thấy các chiêu kiếm của thê tử càng sử càng nhanh thì lão càng lo âu. Sở trường của phép kiếm tông là ở kiếm pháp mà sư muội lại dùng chiêu kiếm tường chiến với hắn. Tức là lấy sở đoạn của mình mà chống lại sở trường của địch. Tất phải thua Vấn đề mấu chốt này Sao Nhạc Phu Nhân lại không biết Nhưng vì thương thế ở đùi của bà khá nặng Giá lại sau khi bà trúng đau Lại bị điểm nguyệt đạo Nên không thể trị thương Bây giờ vết thương còn chảy máu chưa cầm Làm sao có thể dẫn khí Các chế địch được Lúc này bà hoàn toàn dựa vào Tinh thần để chống chọi Tuy chiều kiếm không một chút sơ hở Nhưng kinh lực giảm sút rất nhanh Đấu hơn 10 chiêu nữa Tùng Bất Diệp đã quan sát Thấy được chỗ yếu của đối phương Lòng lão vui mừng Lão không cầu thắng dội Chỉ nghiêm mặt phòng thủ môn hộ Lệnh hồ sung Dương mắt nhìn hai người tỷ đấu Nhìn thấy đường kiếm tung hoành Của Tùng Bất Diệp liền nhận ra Lão chỉ sử chiều thức Chứ không dùng nội lực Hoàn toàn khác với cách truyền thụ của sư phụ Lệnh hồ sung thầm nghĩ thảo nào bổn phái phân ra làm hai phe kiếm tông và khí tông cái tối thượng về võ công của hai phe quả nhiên quan toàn tương phản lệnh hồ sung đưa tay lượm thanh trường kiếm ở dưới đất từ từ chống đứng dậy lòng nghĩ phải ta hôm nay bị thất bại thảm hại nhưng thanh danh của sư nương và sư muội trong sạch quyết không thể để cho kẻ gian làm quen ố xem ra sườn nương không phải là địch thủ của người này thôi thì Ta giết sư nương và sư trước Sau đó ta tự tử theo Để bảo toàn thanh danh của phép qua sơn Chợt thấy kiếm pháp của nhạc phu nhân Dần dần rối loạn Thanh trường kiếm của bà xoay rất lẹ Phóng dù một tiếng Chính là chiêu vô sông vô đối Ninh thị nhất kiếm Lực đạo của chiêu kiếm này Rất lợi hại Tuy bà đang bị trọng thương Nhưng thế phóng ra của bà Vẫn có quay lực phi thường Tùng bất diệp giật mình kinh hãi Vội nhảy về phía sau May mà tránh được Nếu chân nhạc phu nhân không bị thương Thừa thế truy kích Thì gã tất khó mà thoát được Mặt bà không còn giọt máu Chống kiếm xuống đất Thở hồng hộc Tùng bất diệp cười nói <cười> Thế nào nhạc phu nhân Khí lực của phu nhân đã kiệt rồi Có chịu để cho ta lục soát chưa vậy Lão nói vậy rồi xòe bàn tay trái ra, từng bước tiến đến gần. nhà phu nhân muốn nhấc kiếm lên đâm, nhưng tay phải của bà như nặng ngàn cân, không nhấc lên được. Lên hồ sung la lên, khoan đã. Rồi chàng bước đến trước mặt nhạc phu nhân gọi sư nương Lệnh hồ sung toàn rút kiếm đâm chết bà Để bảo vệ sự thanh bạch cho bà Ánh mắt nhạc phu nhân lộ vẻ vui mừng Bà gật đầu nói Hảo hài tử Nói rồi bà đứng không vững nữa Đành ngồi phệt xuống dũng nước bùng Tùng bức diệp quát lên Cốt đi Lão dung kiếm Nhằm đâm vào yết hầu của lệnh hồ xung. Lệnh hồ xung thấy kiếm đâm tới Tự biết mình không còn chút khí lực nào Nếu đưa kiếm ra gạt đỡ Thì lập tức bị trường kiếm của lão đánh bay đi Không còn suy nghĩ nữa Hắn nhấc kiếm lên Nhằm đâm vào yết hầu của lão Đó là cách đánh Đồng quy ư tận Tức là cùng chết với nhau Chiêu kiếm này xuất ra không mau lẹ gì nhưng bộ vị lại tuyệt diệu tột đỉnh đây chính là chiêu phá kiếm thức trong độc cô cửu kiếm tùng bất diệp giật mình kinh hãi vạn lần không ngờ gã thiếu niên mình dính đầy bung lầy lại bỗng nhiên sử ra chiêu này tình thế cấp bách lão phải nằm xuống dưới đất lăn xa hơn một trượng mới tránh khỏi nhưng đã hết hồn hết vía chúng nhân bàng quan thấy lão rất lúng túng lúc nhảy người lên Đầu tóc mặt mũi Chân tay mình mấy Toàn là nước bùng ướt sũng Có người không nhịn được bật cười Nhưng suy cho cùng Đều cảm thấy ngoài cách nằm lăn ra Thì quả thật không còn diệu pháp nào Có thể chiếc giải chiêu này Của lệnh hồ sung Tùng bất diệp Nghe có tiếng người cười Thì lão càng xấu hổ Giận rung cả người Lão đưa kiếm nhảy sổ vào lệnh hồ sung Lệnh hồ sung đã đoán được tự dặn mình ta không thể dần được không được chỉ còn cách lấy kiếm pháp của thái sư thúc tổ đã truyền thụ để chiết chiều với lão độc cô cũ kiếm lệnh hồ sung luyện chưa thuần thuộc nên không dám mạo hiểm kháng cự cường địch nhưng bây giờ chuyện sinh tử như sợi chỉ mình nên trong đầu lệnh hồ sung bỗng nhiên nhớ rõ dị thường bao nhiêu cách giết giải phức tạp thân kỳ trong phá kiếm thức trong khoảnh khắc đều hiện lên rất rõ ràng. Trước mắt Tùng Bất Diệp như con hổ điên liều mạng xông đến. Lệnh Hồ Xuân nhìn thấy được chỗ sơ hở trong chiều thức, mũi kiếm chình chết chỉ vào bụng dưới của lão. Tùng Bất Diệp im chí mình đánh như vậy. Nếu đối phương không né tránh thì phải dùng binh khí để gạt đỡ. Nên bụng dưới của Tùng Bất Diệp trống không, đâu cần phải phòng thủ. Nào ngờ Lệnh Hồ Xuân không né tránh. cũng không gạt đỡ chỉ đưa mũi kiếm nghiêng chênh chép đợi bụng dưới của đối phương đâm vào kiếm tùng bất dịp nhảy lên hai chân còn chưa đụng mặt đất thấy được mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm lão dội dung kiếm nhằm chém lên trường kiếm của lệnh hồ sung lệnh hồ sung đã liệu đoán trước được chuyện này nên tay phải nhấc nhẹ lên trường kiếm nhấc lên hai thước mũi kiếm chỉ vào trước ngực tùng bất diệp tung bất diệp chém kiếm ra lão vốn muốn đụng vào trường kiếm của lệnh hồ sung để có thể mượn thế nhảy giọt ra nào ngờ đối phương trong lúc nghiêm trọng này chỉ kiếm thẳng lên nên chiêu kiếm của lão chém vào khoảng không trên không trung thân người lão không còn cách nào xoay sở miệng lão thét lên be be thì toàn thân lão đã rơi thẳng xuống mũi kiếm của lệnh hồ sung Phong Bất Bình dội dọt người lên Đưa tay chụp lấy lưng của Tùng Bất Diệp Nhưng nó chậm một bước Nghe phập một tiếng Mũi kiếm xuyên qua bả dài Của Tùng Bất Diệp rồi Phong Bất Bình chụp lại nhưng không trúng Lão liền rút kiếm Chém vào sau cổ lệnh hồ sung Dựa theo kiếm lý Thì lệnh hồ sung phải dội nhảy lùi Về phía sau rồi mới thừa cơ hội Trả chiêu Nhưng chân khí trong cơ thể lệnh hồ sung Nhộn nhạo Nội thức bị rối loạn Một chút nội kình cũng không giận ra được Nói gì đến việc nhảy lùi ra phía sau mà né tránh Trong lúc cấp bách Chàng rút kiếm từ vai tùng bất diệp ra Sử ngay chiêu thức trong độc cô cửu kiếm Xoay kiếm đâm vào rướng của phong bất bình Dường như chiêu này lại là cách đánh liều mạng đồng quy ưu tận Nhưng cách xoay tay kiếm của lệnh hồ sung có bộ dị đặc biệt Chiêu kiếm này đâm vào rốn của địch nhân trước Rồi binh khí của địch nhân mới đâm đến người Diễn biến này tuy cách nhau không đầy một cái nháy mắt Nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn đó Lại có sai biệt trước sau Trước mắt phong bất bình Thấy chiêu kiếm này của đối phương khó mà gạt đỡ Ngờ đâu thiếu niên này lại xoay phản kiếm Lại nhắm đâm vào bụng dưới của lão Thật hiểm ác vô cùng Lão lập tức thối lui, Hít một hơi thở phóng ra bảy chiêu kiếm theo thế liên hoàn. Từng kiếm phóng ra như gió, như chớp, tấn công ngay. Lệnh Hồ Xuân đã sớm coi nhẹ sự sanh tử, nhưng suy nghĩ trong lòng hoàn toàn là những chiêu kiếm pháp mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm cho. Thỉnh thoảng trong đầu lại lóe lên, nghĩ đến những chiêu kiếm trên dách đá ở hậu động, liền sử ra. Chàng Dung kiếm theo ý mình để đối phó với Phong bất Bình. Trong khoảnh khắc đã chiết hơn bảy mươi chiêu. trường kiếm của hai người vẫn chưa đụng vào nhau thế đánh và phòng thủ toàn là những thế kiếm cực kỳ tinh vi di ảo diệu chúng nhân bàng quang xem đến hoa cả mắt không ai không ngấm ngầm thán phục mọi người nghe được hơi thở của linh hồ xung rất nặng rõ ràng khí lực khó mà chống nổi nhưng những chiêu số thần diệu trên kiếm của chàng vẫn xuất ra bất tận biến ảo vô phương Mỗi chiêu kiếm của lệnh hồ xung phóng ra, Phong Bất Bình không có cách gì chống đỡ nổi, nên lão dùng trường kiếm chém loạn xạ. Lão biết đối phương sẽ không dám đấu lực với lão, mà dùng kiếm đỡ kiếm. Có như vậy mới giải thoát được cảnh ngặt nghèo. Mọi người bàn quan thấy cách đánh của Phong Bất Bình, có người không kiềm được sự bất mãn. Một đạo sĩ phái Thái Sơn nói, kim pháp của đồ nhi phè khí tông thì cao cường Còn nội công của sư thuốc kiếm tông lại manh mẽ. Sao lại có cảnh đáo điên này phải khi tông và phè kiếm tông của phái hoa sơn Chẳng phải đang chơi trò đáo ngược rồi hay sao Phong bất bình thẹn đỏ mặt Trường kiếm của lão càng sử ra như bão táp mưa xa Lão là đệ nhất cao thủ phè kiếm tông của phái hoa sơn Kiếm thuộc của lão quả là phi thường Lệnh hồ sung lại không còn sức lực Để di chuyển thân mình Phải cố gắng chống đỡ Thì mới có thể đứng dững Nên mất rất nhiều cơ hội tốt Để có thể thủ thắng Lần đầu tiên lệnh hồ sung sử độc cô cửu kiếm Thì đụng nghe đại địch Nên lòng không khỏi khiếp sợ Cả hai người giao đấu ác liệt hồi lâu Vẫn khó phân thắng bại Sau khi chiếc hơn ba chục chiêu Lệnh hồ sung phát giác nếu mình sử một chiêu kiếm loạn xạ thì đối phương khó mà chống đỡ chân tay hắn sẽ lún cuốn nhưng nếu dùng kiếm pháp phái qua sơn của bổn môn hay dùng kiếm pháp của các phái tung sơn hành sơn thái sơn các ở trên vách đá trong hậu động thì phong bất bình sẽ thừa kế mà phản kích phá giải các chiêu kiếm của mình có một lần trường kiếm của phong bất bình liên tiếp dạch ra ba đường hình dòng cung suýt chút nữa chém đứt dài và tay phải của lệnh hồ sung Thật nguy hiểm vô cùng Trong lúc nguy cấp Bỗng nhiên câu nói của Phong Thanh Dương lại dăng dẳng bên tai. Kim pháp của người không có chiều thức Thì đích nhận không có cách nào phá dài được Vô chiều thắng hữu chiều là tuyệt chỉ của kiếm pháp vậy Lúc này lệnh hồ sung đã đấu với Phong Bất Bình hơn 200 chiêu. Đối với chiêu thức tinh diệu Trong độc cô cửu kiếm Chàng lĩnh ngộ càng lúc càng nhiều Bất luận kiếm pháp của phong bất bình Tấn công lợi hại tàn độc đến đâu Nhưng hễ chàng liếc nhìn Thì thấy được ngay cách phá giải Trong chiêu thức của lão rồi Rồi chàng thuận tay xuất kiếm bức bắt lão phải hồi kiếm về phong thủ Lại đấu thêm một lúc nữa lĩnh hồ xung càng tăng thêm lòng tự tin bỗng nhớ đến yếu quyết Mà Phong Thanh Dương đã nói Lấy vô chiều thắng hữu chiều Lệnh hồ xung thở vào Liền phóng kiếm đâm trên chết Chiêu kiếm này không thuộc Bất kỳ chiêu thức nào Thậm chí cũng không phải là Chiêu thức kiếm pháp độc cô cổ kiếm Chàng suốt chiêu Hoàn toàn vô lực Mũi kiếm đâm ra trên chết Mà ngay cả chính mình Cũng không biết chỉ về hướng nào phòng bất bình ngẩn người ra rồi hắn thầm nghĩ đây là chiêu thức gì mà kỳ cục vậy? nhất thời lão không biết phải chiếc giải như thế nào, đành phải múa kiếm để hộ vệ thượng bàn. lệnh hồ sung suốt chiêu kiếm, vốn không cố định phương pháp, thấy đối phương hộ vệ thượng bàn, mũi kiếm nhẹ rung, chàng liền nhắm vào hông của lão. Phong Bất Bình không đoán được lệnh hồ sung biến chiêu kiếm đặc biệt kỳ lạ như vậy. Lão Kinh Hải nhảy lùi về sau ba bước. Lệnh hồ sung không còn nội lực để nhảy theo lão. Vừa rồi đấu đã lâu, tuy không dùng đến một chút chân khí nội lực, nhưng việc nhất kiếm, đâm chém cũng hao tổn nhiều khí lực. Bất giác chẳng đưa tay trái, giúp ngực, thở hồng hộc. Phong Bất Bình thấy lệnh hồ sung không trì kích, Sao lão chịu dừng tay chứ Lão liền đánh dao dao bốn kiếm Nhắm vào ngực, bụng, lưng dai của lệnh hồ sung Cổ tay của lệnh hồ sung rung lên Chàng giơ kiếm nhằm mắt trái của lão mà đâm tới Phong bất bình, kinh hãi, Lão thét lên một tiếng Rồi nháy lùi về sau ba bước Lão đạo nhân Phái Thái Sơn lại nói Lạ thật, lạ thật Kiếm pháp của người này thật khiến cho người ta không phục. Mọi người bàng quan đều có cảm nghĩ giống như vậy. Họ đều biết lão nói khâm phục kiếm pháp của người này không phải là khen kiếm pháp của Phong Bất Bình, mà là khen kiếm pháp của lệnh Hồ Xung. Phong Bất Bình nghe vậy, hắn liền nghĩ. Mình là trưởng bối, về kiếm tông, mưu đồ làm trưởng môn phải hoa sờn. Nếu kiếm pháp lại thua một tên đồ nhi phe khí tông, Thì ý đồ lớn lao làm chướng môn phái qua sơn Cố nhiên từ nay không hy vọng nữa Cũng không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ Đành phải vào núi ẩn cư Lão nghĩ đến đây thì ngấm ngầm than thầm Đến nước này mình còn ẩn dâu làm gì nữa Lão ngẩng mặt lên trời hú một tiếng Lao người chênh chết về phía trước Trường kiếm đâm ngang chém thẳng Tần tốc vô bờ chưa phóng đến năm sáu chiều mà trong thế kiếm đã phát ra tiếng gió rít dù vù. Lão suốt chiều càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít càng mạnh. Bộ cuồng phong khoái kiếm này là bộ kiếm lão sáng tác ra trong thời kỳ ẩn cư trong núi. Chiêu kiếm nào cũng nhanh, tiếng gió phát ra càng lúc càng mạnh. Phong bất bình, hoài bão chí lớn. Không những lão muốn chấp chưởng phái qua sơn, mà còn muốn sau khi làm trưởng môn nhân của phái này thì tiến lên làm minh chủ ngũ nhạc kiếm phái cho nên đã sáng tác bộ cuồng phong khoái kiếm này với một trăm lẻ tám thức bản lĩnh này lão vốn không muốn mạo nhiên để lộ cho người khác thấy, hễ sử thì bị lộ ra hết sau này nếu tỷ đấu với hạng nhất lưu cao thủ thì đối phương đã có phòng bị trước lão khó thu được hiệu quả thủ thắng bất ngờ nhưng bây giờ đang ở thế cưỡi hổ nếu lão không đánh bại được lệnh hồ xung thì còn mặt mũi nào tồn tại nữa tóm lại là lão bị bức bách đến đường cùng đành phải thì triển nó ra bộ cuồng phong khoái kiếm này quả nhiên có quy lực kỳ lạ vô cùng mũi kiếm của lão phát ra một luồng kình khí dần dần tỏa rộng chúng nhân bàng quang cảm thấy khí lạnh tạt vào người gió thổi tới đến nỗi rát cả da mặt bất giác Ai cũng chủ động thối lui về phía sau Nên dòng dây xung quanh hai người đang tỉ đấu Dần dần giãn rộng ra Đến bốn năm trượng Cao thủ các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn Và vợ chồng nhà bất quần Không dám khinh thường phong bất bình nữa Bọn họ đều cảm thấy Kiếm pháp của lão không có những chiêu số Tinh kỳ áo diệu Mà khí thế của chiêu kiếm rất lợi hại Không phải chỉ dùng chiêu kiếm để thủ thắng Trên giang hồ, lão không có tiếng tâm gì Mà không ngờ kiếm pháp lại tuyệt diệu như vậy Những người trên ngựa đang cầm đuốc Bị kiếm khí thổi tạt ra phía ngoài Tiếng gió trên thanh kiếm phát ra càng lúc càng mạnh dần Trong mắt của mọi người bàn quan Thì lệnh hồ xung giống như một chiếc thuyền nhỏ Trong sóng gió trăm trượng Cuồn phong bão táp Sống dữ cao như núi Từng cơn ngất trời dập vào chiếc thuyền nhỏ thuyền nhỏ theo cơn sóng lên xuống nhưng nó vẫn không bị sóng gió nhận chìm phong bất bình tấn công càng mãnh liệt hơn lệnh hồ xung càng lĩnh hội được ý nghĩa tinh vi của kiếm học mà phong thanh dương đã chỉ điểm mỗi khi thi đấu được một khắc thì lĩnh hội thêm được mấy phần kiếm pháp của lệnh hồ xung có vô số chiêu số rõ ràng càng thấu đáo thì lòng tự tin càng cao Nên bây giờ lệnh hồ xung không dội cầu thắng, chàng chỉ ngưng thần quan sát vô số biến hóa trong chiêu kiếm của phòng bất bình. Cuồng phòng khoái kiếm thật sự cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc 108 chiêu đã được lão sử xong. Thế vẫn chưa làm được gì lệnh hồ sung, thì lòng lão nóng như lửa đốt. Lão liên tục quát mắng, trường kiếm đâm xéo, chém dọc, tấn công rất mãnh liệt. để mong lệnh hồ xuân xuất kiếm gạt đỡ lệnh hồ xuân thấy thấy kiếm của lão đánh theo kiểu liều mạng nên cũng hơi e dè không dám kéo dài trận đấu nữa trường kiếm của chàng rung động Bốn kiếm choang choang rất nhẹ tay trái tay phải chân trái chân phải của phong bất bình đều bị trúng kiếm Choáng một tiếng trường kiếm của lão rời xuống đất tay của lệnh hồ xuân không còn lực Nên hắn phóng bốn chiêu kiếm này rất nhẹ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt phong bất bình tái xanh. Lão nói... <cười> thôi rồi, thôi rồi. Lão quay người cung tay, nói với Đình Miễn, Lục Bách, Dương Anh Ngạp. Ba vị sư huynh phải tung sự, xin các vị bấm lên tả minh chủ. Nói là tay hạm vô cùng cảm kích thành ý của tả minh chủ, lão nhân già. Nhưng vì... Nhưng vì tài nghệ không bằng người, không còn mặt, không còn mặt... Lão lại cung tay Rồi nhảy phóc lên con ngựa chạy nhanh đi Chạy được hơn hai mươi trượng Bỗng lão dừng lại nói lớn Chàng thiếu niên kia Kiếm pháp của các hạ thật là tuyệt diệu Tại hạ phải không phục Nhưng kiếm pháp này xem ra nhằm bất quần cũng chưa bằng các hạ Vậy xin thỉnh giáo Tôn tính đại danh của các hạ vị cao nhân nào đã truyền thụ kiếm pháp này Cho các hạ Khiến cho phòng bất bình này thua mà phải tâm phục lãnh hồ sung đáp Tại hạ là lệnh hồ sung đại đệ tử môn hạ của ân sư nhạc tiên sinh, được tiền bối tương nhượng, may mà thắng được nửa chiêu, đâu có gì đáng kể đâu. Phong bất bình thở dài, tiếng thở đầy vẻ thê lương áo não người lão biến nhanh vào bóng đêm. Các bạn thân mến, như vậy.